các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Tần đã sớm biết đám huyền môn đại Việt các người vào thành, biết rằng nếu tên Phương hành động thì nhất định sẽ bị các người quấy nhiễu, bởi vậy cho nên